Tác phẩm, nhiệt đới buồn, tác giả Phương Rong, nhà xuất bản trẻ ấn hành, người đọc Đồng Linh, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Đường về Không biết có phải nhờ những chuyến đi dạo sau giờ cơm tối mà dạo gần đây những giấc ngủ đêm của cô bỗng trở nên yên lành hơn hẳn. Ít nhất thì những giấc mơ hỗn loạn Và cảm giác trượt chân giữa bầu trời Cũng đã không còn Cô nghĩ vẫn còn cảm thấy rất rõ Nỗi quảng sợ do chúng mang lại Sau mỗi lần giật mình thức giấc trong đêm Trong mơ cô là một kẻ mắc chứng sợ độ cao nhưng lại rất hào hứng tham gia vào chuyến đi leo núi cùng với một nhóm người xa lạ họ xuất phát từ một thôn nhỏ trong ánh sáng chạn dạn của buổi hình Đông cứ mãi miếtc bước đi mà chẳng buồn nhìn đến mặt nhau chặng đường trong mơ như trôi vào thăm thảm xa những cảnh bật loan loát hiện ra rồi chạy buột về phía sau như đang được nhìn qua một cửa sổ toa tàu một thảo nguyên xám màu rộng mênh mông với những muối cỏ khô bay phất phơ trong gió Một bầu trời có màu nhờ nhờ sáng khiến ta bất chợt nhớ đến tháng 10 cùng những đêm trắng dài nhất trong năm Và những chú sơn dương cặm cỏ xa ngoái nhìn đoàn người hùng dũng đi qua bằng ánh mắt dịu dàng và bình thản Cô không biết điều đó đã xảy ra như thế nào, hoặc bắt nguồn từ đâu. Sự dở dụng của những nước than dây và luồng gió núi lạnh buốt thốc lên từ bên dưới. Ngọn núi nào là nơi cô đã ngã xuống? Bầu trời nào đã gian tay ôm lấy cô? Chỉ nhớ cảm giác đau thốn khi những chiếc móng vừa nhu nhú dài cắm chặt vào lõi dây thần ấm ướt. Chỉ nhớ nhịp đập điên cuồng như muốn dở tung của quả tim trong lồng ngực. Và sự đớn đau khi ý thức chật bừng tỉnh trong ta Nói rằng ánh sáng mờ nhạt đang le lói nơi phương trời xa Rất có thể là ánh bình minh cuối cùng được nhìn thấy trong đời Cảm tưởng được treo lơ lửng giữa bầu trời Đung đưa mình bên dưới một chiếc thang dây sức đổ Bên kia sườn của một quả núi không chân Nghe gió táp qua tay Mặc dù trong những đám mây triệu nước chưa bao giờ là một lời từ giả tốt đẹp mà chúng ta nên có với một giấc mơ. Tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên giường, được đêm đen dây bọc, với tư thế ấp mặt vào gối, và lấp dải ga giường bên dưới từ lúc nào đã bị dò nhầu trong tay. Cô nằm như thế cho đến khi có thể thở dễ dàng hơn, rồi từ từ trở người lại, ngã ngửa đầu vào gối thở hỗn hỉnh. Từ đó cho đến lúc trời sáng, Cô không ngủ lại được nữa. Cô có cảm giác mình thật sự là một bệnh nhân sợ độ cao. Cứ nhắm mắt lại, cô lại thấy cảnh tượng, những nất thang dễ dụng. Không có bất cứ sự khoái cảm hay ham thích nào của những tai nhảy dù và lượng tàu chuyên nghiệp. Chỉ có trời, đất và cô. Mà 27 tuổi, mẹ sẽ buồn biết mấy nếu đột nhiên mất đi đứa con gái mình đã khổ công nuôi dưỡng hai mươi mấy năm qua. Cô không kể cho mẹ nghe về giấc mơ đó một cách cụ thể, vì nó chẳng có ý nghĩa gì hơn ngoài việc nói lên rằng tầm từ của cô hiện đang rất bất ổn biết là bao. Đứa con gái trở về nhà sau hơn 2 năm đi xa và chỉ bấy nhiêu đó thời gian đã đủ khiến cho chiếc giường thỏa thiếu thời trở nên xa lạ, đã đủ khiến cho giấc ngủ nơi qua nhà chập trần mãi không yên, thậm chí cả ác mộng tìm về. Làm sao có thể để cho mẹ bận lòng chỉ vì những điều như thế. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cô đã không sao chịu được. Sáng ra, khi cả nhà ngồi vào bàn dùng cơm, chủ đề chính của câu chuyện chỉ xoay quanh đám tang vừa giản của dì Hoa ở đầu phố. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, nếu cô con gái duy nhất của người đã khuất không đau lòng đến mức khóc liệm đi, ngay vào lúc nắm đất đầu tiên phủ xuống trên cổ quan tài yên nghỉ của mẹ cô. Ba đêm thức trắng, Bốn ngày nói cười cười ngỡ ngơ Bao nhiêu nước mắt của cô gái ấy Dường như đều đã dành lại cả Chỉ để tuôn ra vào giờ phút đó Khi chúng ta khóc thương cho sự ra đi Của một người thân yêu nào đó Không phải vì họ đã dĩnh biển mất đi Mà chỉ là ta khóc thương cho chính bản thân mình Vì đã mất đi họ mãi mãi Trong một thoáng Câu văn độc dội ở đâu đó bỗng hiện về trong cô Nếu thật là thế Hẳn mỗi ngày trên trái đất này Đều bắt đầu diễn ra Và kết thúc trong nước mắt mất thôi Những buổi bình minh xám nhạt ẩm ướt Những ngày xanh kéo theo đau thương dài đăng đẳng Và những buổi chiều vàng Đông đầy dư vị xót xa Vì mất đi một ai đó Dường như ngày càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết Chúng ta mất đi một ai đó Kể cả Ngay khi họ vẫn sống Tội nghiệp con bé Chỉ trạt tuổi thằng Út nhà mình chứ mấy Ngoài mẹ nó ra Cũng đâu còn ai thân thích trên đời. Khi bữa ăn kết thúc, mẹ chỉ nói khai khẽ một câu như thế. Bố thở dài một tiếng đáp lời, rồi đi ra cổng lấy tờ nhật báo cùng tròn nhét nửa trong nửa ngoài bên dưới cánh cửa sắt. Cô đứng lên phụ mẹ dọn chén bát. cố tỏ ra bận rộn để giấu đi sự thật rằng phần cơm thừa trong chén mình vẫn còn hơn quá nữa. Mẹ nhớ mày nhìn cô một lúc, sau cùng chỉ hỏi, Thức ăn mẹ nấu con ăn không còn dừa miệng nữa ư. Cô ngẩn lên, giấy tay xoa xoa hai bên Thái Dương ủ rũ trả lời mẹ. Không phải đâu ạ, vì đêm qua con ngủ chẳng được gì mấy, nên bây giờ đau đầu quá. Thế là ngày hôm đó, sau khi chuẩn bị bữa cơm trưa đâu vào đấy, mẹ lại đi khắp các nhà trong xóm xin dăm mớ lá chanh, dài tép sả, dùm lá ổi, một nắm lá bạch đàn, thêm ít rau kinh giới và rau mùi già. Đem về nấu thành một nồi nước sông rõ to cho cô Lúc nồi nước sôi Tỏa ra một mùi hương thảo dược ngang ngát nghe thấy tiếng bố hỏi giọng xuống từ nhà trên Trong nhà có ai ốm đau gì sao bà Vừa đảo đều mớ lá thuốc trong nồi Mẹ vừa trả lời bằng một giọng thủng thẳng Nước này tôi nấu cho con nhã Lúc sáng con nó bảo đau đầu Ăn không được mà ngủ cũng chẳng yên Con nó thế nào Có phải đi xa về cảm nắng rồi không? Bố lại hỏi, sang lẫn vào đó là tiếng lật báo sột soạt chầm chậm gian lên. Nhưng lần này không nghe thấy tiếng mẹ đáp lại. Chỉ có âm thanh lửa reo tí tách hoặc cùng tiếng dép đi nhà lệch sệt qua lại, khiến cả căn bếp nhỏ cũng rộn ràng hẳn lên. Một giờ trưa, mẹ gọi cô vào phòng. Hôm đó trời đổ nắng to. Tháng ba, Ông dáng mùa xuân hãy vẫn còn quanh đây, màu trời vẫn xanh thắm, hương qua vẫn thoảng đưa. Thấp thoáng sau tầng lá, ẩn hiện trong bóng cây là hai sắc đỏ tươi của mai ngói và trắng tinh của tùng Bộ áo mới của những ngôi nhà vừa chỉnh trang trong dịp Tết vừa qua. Từ cửa sổ phòng cô còn có thể nhìn thấy những vườn phía cánh đồng ngoài xa, nơi gió đang lay nhẹ những ngọn cây non và tiếng lao xao từ đấy vọng lại. Tưởng chừng như ngay bên tay nhưng ngày hôm nay cái nắng chẳng hiểu gì sao lại tươi dà đến thế cứ ông ống như một cơn nhức đầu kinh niên mãnh liệt như thể sọc lên từ đất tỏa ra từ cây chứ chẳng liên quan gì đến bầu trời xanh cao kia Mẹ ơi cô lo lắng nhìn n nước sông to tướng đang được mẹ bếp vào phòng bằng hai miếng rẽ đỡ tay thật dài thấy cô vẫn đứng chần chừ phía ngoài Mẹ hất hàm về phía giường Ra hiệu cho cô leo lên ngay Đã quá quen với việc này Nhưng tay chân cô cứ luống cuốn Không biết làm thế nào cho phải Thoạt tiên Cô dọn trống một góc giường Đồng thời cởi bỏ chiếc áo dài tay Đang mặt trên người Sau đó cô sổ chiếc khăn dài Theo qua bách hợp của mình ra Chưa vào ngồi trong Và kéo hai cạnh bên lên Chè kính đầu mình Khi cô đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ Mẹ mới khẽ nệ bê nồi nước lại giường, đặt nó lên sắp báo giày đã chuẩn bị từ trước, rồi đẩy tất cả về phía cô. Cô phủ trăng che kính cái nồi lại một cách dụng về. Bên ngoài, nghe thấy tiếng mẹ bảo, Nào, giờ hãy mở bương ra, rồi đưa mặt vào thật gần, cẩn thận khéo bị bỏng đấy. Cô làm theo lời mẹ, hơi nóng bị ém lại bên dưới cái dung, ngay tức khắc sọc thẳng vào mặt cô. Đám lá thuốc mẹ hai lúc trưa giờ đã biến thành một mớ chẹp nhẹp, xanh đen và đẫm nước. Cô dùng đôi đũa dài gác bên quai nồi chọc thử vào chúng. Chẳng còn phân biệt được đâu là lá ổi hay bạch đàn, kinh giới và mùi già. Nói cho cùng, cũng cùng một dòng họ rau, chanh và bưởi còn thân thiết hơn cả thế. Chẳng phải bà con xa thì cũng là láng giềng gân. Chỉ có những thân xả dài ngoãn Đầu tròn, lông tơ ly ti Một đầy trinh thân Là dễ nhận biết nhất Nhưng ngay lúc này đây Những điều đó chẳng còn gì là quan trọng nữa Vì mùi của chúng đã lẫn vào trong nhau Cùng ám một vị cay cay Rất đặc trưng của lửa Dội vào mũi cô như một cơn đau dạ dày Lại nghe thấy tiếng mẹ nói Khi nào thấy hơi nguội đi Thì cứ cười lá lên Nhớ là phải không người thấp xuống Đưa mặt vào thật gần Cô dạ nhỏ một tiếng, lại ngoan ngoãn cúi đầu xuống thấp hơn. rất nhanh, mồ hôi rịnh ra khắp tráng và chảy dài trên mặt cô. Hai cánh tay để trần cũng nhấp nháp một lớp mồ hôi mỏng. Dạy áo dính bết vào lưng và những chân tóc ướt đẫm khi cô đưa tay dán gọn mở tóc mai ra sau tay. Cô ngồi trong tư thế gặp gối của người Nhật. Hai tay gian rộng hân vai lòng bàn tay xòe ra làm điểm tựa. Cô không người đưa mặt cúi sát bên trên luồng hơi nóng hừng hực, đang không ngừng tỏa ra. Cuối cùng, sau hơn 30 phút trùm mình trong chăn như thế, cô không còn phân biệt được cái mùi thuốc nồng nạc kia là từ cô hay nổi nước sông mà ra. Tối đó, giấc ngủ của cô có khá hơn đôi chút. Cô vẫn mơ nhưng không còn nhớ rõ mình mơ thấy những gì. Chỉ có những điều khủng khiếp mới khát sâu vào não bộ. Cô tự trấn an bản thân. Sáng ra, cô ăn hít nhảnh phần cơm sáng của mình trước cả bố. Mẹ nhìn vẻ tự của cô, không hỏi gì. Chiều xuống, buổi hoàng hôn có màu của hoa quế tím và được yên tĩnh vây quanh. Sự yên ả dường như toát ra từ mọi góc Trong con xóm nhỏ, từ những cháy bếp khói sương bản lãng nồng mùi cơm mới, từ những ngọn dừa tàu lá xanh mướt đứng nghiêm trang so bóng bên dòng mương. Cả cánh chim buộn bay qua trên bầu trời cũng bỗng nhiên thành vắng lạ. Chỉ có tiếng gió thì thào thổi qua đám cỏ chết trơ mình nằm giữa đồng xa. Sau giờ cơm tối, khi cô vừa từ bếp lên, đã nghe bố bảo. Mẹ bảo con khi nào xong việc thì ra sân trước đấy. Cô hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì mà chỉ quay vào bếp lấy thêm ít quà quả tươi cho bố. Lúc cô ra sân, một mảnh trăng lưỡi liềm đã hiện lên phía trời Tây. Bầu trời tháng 3 đen thẳm, tìm mãi cũng chỉ thấy một vài bị sao le lói, sáng phụ trợ cho mảnh trăng cuối tháng kia. Trong lúc nhìn quanh tìm kiếm mẹ, cô bỗng trông thấy một cái bóng mảnh dẻ, tóc uống xoăn rũ loa xòa sau gáy, mặc một chiếc áo chảy bông và một chiếc quần đen ống rộng dài ngang đến mắt cá chân. Cái bóng ấy di chuyển khẽ khàng, đều đặn và chậm rãi quanh mảnh sân vuông dứt trước nhà. Trong mảnh sân ấy, bố trồng rất nhiều hoa 10 giờ và hoa mây tây. Còn có cả một hàng dài những bụi dừa cạn và mồm gà vàng. Xa hơn đứng riêng một mình ở cuối góc sân là gốc me đậu phộng đang xe qua cho một mùa trái mới. Trong gió, những bụi lá của nó reo lên xạo xạc và đống sáng màu xanh biếc thoát ẩn thoát hiện trong những tàn cây đen lúc này cái bóng đang tiến dần đến chỗ gốc ma sau khi thụng thỉnh đánh một vòng ra phía sau thân cây và bước vào vùng sơn được chiếu sáng đèn cô thấy hiện ra gương mặt của mẹ với đôi mắt một mí như dấu kín đi một phần suy nghĩ chiếc mũi cao nhưng có một nét gặp ngang ở giữa và cái miệng nhò nhỏ thì luôn cười cười ra vẻ bí ẩn làm sao Con gái, mẹ con ta đi dạo nào? Mẹ nói mà không nhìn, chỉ là một cử chỉ phát tay bưng qua về phía cô. Mẹ cũng không đứng lại đợi cô. Bước xuống ba bậc thềm, cô đi về phía mẹ. Nhìn từ phía sau, những sợi tóc xoăn của mẹ không theo một trật tự nào cả. Chúng tuột ra khỏi nếp chảy thường ngày, rủ là xòa trong gió. Đôi khuyên tai hộp bẹt đính sắc tai Chìa ra cái đuôi dài hình trông ốc sau tai mẹ Cô thử nhớ lại xem nó đính thứ hạt gì Hình như là có màu xanh ngọc Nhỏ bằng hạt tiêu sọ Trong bóng tối sẽ sáng ánh lên Như được quét một lớp bột lân tinh Đôi qua tay cưới của mẹ Do chính tay bà ngoại đã đeo vào cho mẹ Vào một ngày cách đây hơn 30 năm Mẹ đi phía trước Cô lửng thửng theo sau Cứ như vậy Mà chẳng mấy chốc đã chào được hơn 10 vòng quanh mảnh sân bé tí hình đó. Đám qua 10 giờ nằm rủi rượi dưới chân rào. Cô tự hỏi những bông qua của nó, những bông qua đã không nở vào lúc 10 giờ như cô tưởng tưởng, đã biến mất nơi đâu trong bóng đêm mùa xuân này. Có lẽ chúng đã khép cánh lại và đi ngủ bằng cách nấu mình đâu đó trong mớ dây leo âm um tùm kia. qua mây tây nở bốn mù quanh năm, Những đó qua không nở bung cánh xòe mà chụm lại vào nhau như một chiếc cốc chân cao thiếu mất đi phần đế. Và cô thường bắt sâu róm cho bọn dừa cạn vào những buổi chiều rỗi rảnh lang thang ra sân trước. Những con sâu màu xanh lá béo tròn ép sắc mình trên những nhánh cây. Phải thật tin mắt và quan sát kỹ mới có thể phát hiện ra chúng. Nếu bắt được kha khá, cô sẽ mang sang làm quà cho bầy gà mái nhà hàng xóm. Chẳng có gì có thể khiến một cô gà đắc ý hơn việc tự mình tiêu diệt một con sâu to tướng như thế. Mẹ tiến về phía đầu ngõ và đi ra con đường lát đá dẫn lên con dốc ở đầu phố từ bao giờ. Cô cũng không biết. Việc cô làm chỉ là nghỉ ngợi lan man và thơ thẫn đi sau mẹ mà thôi. Tiếng tivi bố xem trong phòng khách giờ chỉ còn là một âm thanh rù rì buồn cười khi vọng vào tay cô. Gió đêm mát mẻ lướt qua mặt cô Và một mùi hương nồng nàng tỏa ra Khi cô đi qua một khóm cây lớn Chi chích những bông hoa trắng nhỏ Cây dáng lừng hừng của mẹ Vẫn di chuyển chậm rãi phía trước mặt cô Màu áo dãy bông của mẹ Lẫn hẳn vào màn đêm đâu đó như mơ hồ Giảng lại tiếng nhạc rất khẽ Cô có cảm giác như là điện thoại Của ai đó đang reo Và âm thanh vừa nghe thấy không gì khác hơn Là nhạc chuông của nó Giữa bầu trời đêm yên tĩnh Một chiếc phi cơ đang bay qua Cô ngẩn đầu lên Nhìn theo dải mây xám loan ra Trên đường phi cơ qua Những ánh đèn xanh đỏ chấp tắt Bao nhiêu con người đang sang hủ Đang bất an, đang tràn trọc Vừa đi qua trên cô Trên chuyến hành trình của mình Họ sẽ bay qua bao nhiêu biển lớn Bao nhiêu nhà dân Bao nhiêu những con đường dọc ngang tích tấp Bao nhiêu những đền đài chứa đầy hương khói Và tín ngưỡng nhân gian Cô thích cảm giác đó Bản thân quà và vào bóng đêm Nhẹ nhàng lướt đi phía bên trên Những con người đang say ngủ Nhìn biển đêm bao la Bị mình bỏ lại phía sau Mà không chút nao lòng Chỉ giống như đánh rơi một giấc mơ Vì giây phút dụng về khó tránh Và anh Mai phía trời đông kia Sẽ là dấu hiệu chấm dứt Cuộc du hành điên rộ đó Con còn ở nhà đến khi nào nhỉ? Hình như mẹ vừa nói một điều gì đó. Cô bước nhanh hơn, cốt để bắt kịp và bước song song với mẹ. Đầu tháng sau con đi mẹ à? Cô nói khẽ khẽ, bao giờ cũng thế. Mỗi khi mẹ hỏi đến việc khi nào cô rời nhà, cô lại cảm thấy có lỗi và chỉ có thể trả lời mẹ bằng một giọng khẽ khẽ nhất mà thôi. Cứ như cô không hề muốn xa mẹ, chỉ là cuộc sống bắt buộc phải như thế. Bệnh đau dài dày của con thế nào rồi Con có nhớ ăn uống đều đặn Và kiên cử những món bác sĩ đã dặn không đấy Dòng mẹ có vẻ hơi phiền muộn Và có phần trách cứ Con có còn bỏ bữa như trước nữa không Những khi không ở nhà ấy Cả thức khuya nữa Lần nào nhắn tin cho mẹ Cũng là lúc rất muộn Cái giờ mà lẽ ra đã phải lên giường Và ngủ say từ lâu rồi Mà sao con lại thích nhắn tin đến thế Trong khi mẹ chỉ muốn được nghe giọng con trong điện thoại mà thôi. Con sẽ sửa mà mẹ, con hứa sẽ ăn đúng bữa và gọi điện cho mẹ thường xuyên hơn. Để lúc đó sẽ nói thật nhiều, thật nhiều cho mẹ nghe, tới khi nào chán thì thôi. Con cũng sẽ đi ngủ thật sớm và thật say, cũng sẽ không nhắn tin vào lúc quá trễ như thế nữa. Cô níu nhẹ một bên tay mẹ, dùng lòng bắn tay của mình xoa nhẹ nhẹ lên phần da thịt mắt lạnh và mềm mại đó. Từ bé, con đã là đứa ương bướng nhất trong số các anh em Bây giờ con lại là đứa đi xa mẹ nhất Thằng Út phải đi học thì không nói Anh cả con phải lập nghiệp thì không nói Nhưng còn con, con gái, con đứa Sao lại chọn chi cái nghề ấy cho khổ sở? Em trai cô đang học năm 2 một ngành cơ khí ở Sài Gòn Anh cả cô sau 10 năm bôn ba cũng đã lập gia đình và dành dụm mua được ngôi nhà đầu tiên ở mảnh đất đó. Ở nhà bây giờ chỉ còn mỗi bố và mẹ. Hiếm khi gia đình có dịp tề tụ đông đủ bên nhau. Mỗi năm cũng chỉ có mỗi ba ngày Tết. Thời gian còn lại trong năm, cô luôn thấy mình ở những thành phố khác nhau. Có khi là Đà Nẵng, có khi là Huế Hà Nội hoặc Cần Thơ. Công việc thiết kế tui du lịch nội địa và đôi khi là Kim Luân cả hướng dẫn viên khiến cô phải đi trước hết thảy những người khác. Đồng nghiệp của cô đa số đều chọn cách làm nhà nhã nhất. Họ di chuyển bằng những cú nhấp chuột trên Internet, đưa thông tin đến đám đông bằng cách thuê những hot blogger trên các trang mạng xã hội viết bài, nằm bắt xu hướng từ giấy trẻ bằng cách mở khảo sát trên Facebook và thu hút lửa khách bằng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn vào những dịp lễ Tết trong năm. Cô không thích thế. Cô nghĩ... Phải đặt bản thân vào vị trí của du khách, phải hiểu được nỗi háo hức và cô đơn của họ khi đến với một thành phố lạ. Phải luôn luôn nhớ rằng mỗi chuyến đi diễn ra chỉ vì chúng ta có nhu cầu ngắm nhìn một cuộc sống khác, tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa cư dân các vùng miền. Nằm ngủ trên một chiếc giường đơn trong khách sạn, cũng chỉ vì muốn mơ thấy một giấc mộng rực rỡ và tươi mới hơn. Và khi thời gian đã trôi qua đủ Để mọi điều mới mẻ trở nên cũ kỹ và bình thẳng Chúng ta sẽ quay về Hài lòng khi nhận ra mọi nơi chốn trên mặt đất này Đều là những mô phỏng không hoàn hảo của cuộc sống Mọi con đường đều lắc đá Mọi trung tâm mua sắm đều có các cô gái trẻ và chàng trai đẹp Chót nhà thờ ở nơi nào cũng chót nhọn như chông Và cao chót giót chạm mây Bia đổ tràn trong các quán bar Và các tài xế taxi luôn luôn đề cao cảnh giác khi nhận được lời gợi chuyện quá sức thân ái của khách trong một cuốc xe trễ tràng nào đó. Luôn luôn là như vậy. Cô mỉm cười, ngã đầu nhẹ nhàng vào với mẹ, nói khẽ. Tháng tư này, mẹ lên Sài Gòn một chuyến đi, rồi con sẽ đưa mẹ cùng đi hội an. Cô đã đi du lịch một mình rất nhiều lần. Thế nhưng đi cùng mẹ là điều trước giờ chưa từng xảy ra. Cô phát hiện ra điều này vào đầu tháng trước Khi phải nằm lại một khách sạn nhỏ ở Đà Nẵng Đến một tuần Vì trận cảm bất ngờ trong chuyến đi Suốt thời gian đó cô tắt điện thoại di động Chỉ ở lì trong phòng Mỗi ngày ba bữa lóc bụng bằng món cháo hành giải cảm Do nhân viên phục vụ mang lên Và cô uống cho bằng hết Những viên thuốc đáng ghét Có tác dụng hạ sốt, cầm ho và thông mũi Khi liên lạc về công ty Cô dùng máy bàn của khách sạn Cô nhờ bạn đồng nghiệp thân nhất hãy lừa lời nói giúp nếu mẹ có gọi đến. Hãy bảo với mẹ rằng cô đang có một chuyến công tác xa và sẽ gọi ngay cho mẹ khi cô về đến nơi. Cuộc điện đang nói dở thì giấy động của bạn cô hết pin. Mọi thứ diễn ra rất đột ngột. chỉ loan thoáng nghe thấy lời dặn dò hãy cố gắng nghỉ ngơi của bạn rồi một loạt những tiếng tút tút dài đã nối nhau ngân lên. Một mình cô ngồi đó giữa căn phòng đơn của khách sạn nhìn chăm chăm vào bức tranh tỉnh vật phía bên kia tường chờ mãi cho đến khi những tiếng tút ồn ào kia ngừng bật và mọi âm thanh từng có lại chìm vào lặng tin chính vào giờ phút đó cô bỗng nhớ đến mẹ nhớ đến niềm mong mỏi đầu tiên đã chếm mầm trong lòng cô vào năm 20 tuổi không gì khác hơn là đưa mẹ đi du lịch cùng và cũng nhớ đến cả việc đã 7 năm dài trôi qua Ây thế mà việc đó mãi vẫn chưa thể xảy ra. Khoảng cách giữa mẹ và con gái dường như chỉ có thể thuộc một trong hai dạng, hoặc là gần kề bên nhau như hai quả tim chung một nhịp đập, hoặc là cách nhau rất xa. Người phương trời này kẻ miệng đất nọ. Chỉ có thể gặp được khi mặt đất phản em như một tờ địa đồ màu đỏ. Người ta sẽ gấp đôi tấm địa đồ ấy lại và những nơi chốn sẽ chồng lên nhau, tròn vàng. Trong 7 ngày nằm bệnh đó, cô luôn nhớ đến mẹ và cái thị trấn nhỏ nhắn ngày này qua năm khác mẹ đã trải qua trong cuộc đời mình. Cô tự hỏi vì sao mình lại nhớ đến những điều đó, vì sao không phải vào một thời điểm nào khác mà lại ngay chính lúc này. Lẽ nào chỉ vì cô đã cảm thấy tuổi thân siết bao khi lần đầu tiên bị ốm mà chỉ có một thân một mình, hơn nữa còn ở một nơi đất khách quê người như thế. Những khi chuyện phím trong nhà, mẹ vẫn thường bảo, lúc còn nhỏ, trong số các anh chị em, cô là người ít đau ốm giặc nhất. Chỉ duy nhất một lần sốt phát ban, lúc 20 tháng tuổi, buộc mẹ phải đón xe đưa cô lên tận bệnh viện thành phố vào lúc 4 giờ chiều. Ngoài ra, lúc nào cũng thấy cô cười nói luôn miệng. Bên cạnh đó, cô còn là một đứa bé hiếu động và rất tò mò, khi trông thấy người lớn làm một việc gì đó là lạ, ngô ngộ. Những việc mà trước đó cô chưa trông thấy qua bao giờ, cô sẽ bám theo và đưa ra những câu hỏi liên tục, cho đến khi đã cảm thấy hài lòng mới thôi. Dù người lớn ấy có tốt bụng và nhẫn nại đến mấy, thì chẳng mấy chút cũng sẽ cảm thấy đau đầu vì mới câu hỏi liên tu bất tận của cô. Nhưng dù có đau đầu hay phát tấu thế nào, cũng chẳng thể giặt lại một đứa trẻ rằng, cháu đừng hỏi nữa, phiền quá đi mất. Thay vào đó, những người lớn tuổi đáng mến ấy chỉ thường bất đắc dĩ kéo chiếc khăn choàng lên gai, lào qua quýt lên mặt, rồi bờ ngắp to và dưng dài đứng lên, dù vẫn chưa hề xong việc. Hôm nay bắt mệt rồi, để khi khác cháu nhé. Một lần, hai lần, rất nhiều lần. Còn lại mà đếm, tất cả đầu ngón tay và đầu ngón chân đều phải chào thua số lần những bác người lớn nờ lại khi khác của cô. Nhưng khi lớn lên, thể trạng và cả tâm tính của cô bắt đầu chịu ảnh hưởng rõ rệt của mùa. Lập xuân, cô thường ngủ nhiều vào ban ngày và chỉ tỉnh táo khi đêm xuống. Đó gần như là một sự đổi chiều của quả lắc đồng hồ sinh học trong cô. Khoảng thời gian đó, ngoài những lúc bắt buộc phải ra ngoài, cả ngày trời cô chỉ thích quanh quẩn qua lại trong nhà. Giấc ngủ trưa của cô thường bắt đầu từ 10 giờ sáng và đến tận 5 giờ chiều mới có thể thức dậy. Ngược lại trong đêm Cô Minh Mẫn lạ thường hệt như con cú mèo vẫn thường xuyên bay đến Và đậu lại trên chạc me trước sân nhà Bất động hàng giờ đồng hồ Chỉ để rình bắt bọn chuột nhắc Vẫn hay bạo can ra khỏi hang Vào những đêm sáng trăng Để tháp về tổ phần cơm thờ Của lũ chó nuôi trong nhà Cô vẫn hay mở toan cửa sổ Ở bàn học Vừa làm bài tập toán Vừa quan sát con cú mèo ấy Tiết trời mùa xuân và đêm rất mát mẻ Gió lù qua khung cửi, lật những trang sách của cô kêu sột soạt. Đôi khi còn mang theo cả hương thơm dịu dịu của qua ba quế. Ánh sao chi chích đầy trời như muốn trút cả xuống sân nhạo cô, một mẻ tinh tú to. Dần trăng sáng trong so rõ mọi con đường trong đêm tối. Những điều đó khiến cô cảm thấy tiếc thay cho những ai đang say ngủ. Cô làm xong bài tập toán lại chuyển sang soạn trước bài văn, Rồi dạy bản đồ phân bố khoáng sản cho môn địa lý Chi thị cho các động từ tiếng Anh phức tạp Dạy miệt mai từng nét cấu tạo Của một con trùng đế giày nào đó cho dạy sinh Cô tiếp đi lúc nào cũng không hay Khi ngẩn lên thì bầu trời tinh tú ngoài cửa sổ Đã được thay thế bằng ánh sáng mai vàng nhạt Con cú mèo cũng đã đập cánh bay đi từ lúc nào Và gió uống tông những ngọn cây non phía xa xa Tiếng xe chạy rất khẽ dãn đến từ đâu đó, cả tiếng lục lục trong bếp pha ấm trà sớm, tiếng cà gáy gọi bình minh, tiếng sương rơi trên đầu ngọn cỏ, tiếng chổi tre quét lá, tiếng nước róc rách chạy qua những đoạn gập gần dưới lòng mương, tiếng tạt nước rào rào trên mặt đất từ những hàng ăn dọn sớm. Giàu mùa hạ, đôi khi cô lại bắt gặp mẹ đang nhìn mình bằng một ánh mắt rất đổi buồn phiền. Cô biết nguồn cơn gây ra nỗi buồn đó, Cô thường sụp cân rất nhanh trong mùa hạ Không ai biết tại sao lại thế Nhưng mỗi khi chợt nhớ đến Và quay đầu lại nhìn cô Mọi người đều có cảm giác rằng Con bé ấy lại gầy đi đôi chút Và cô vẫn thường đáp lại Ánh nhìn thắc mắc của họ Bằng một vẻ lấu lĩnh của kẻ Đã giành được chiến thắng trong trò chơi Bằng cách sử dụng một mẹo nhỏ nào đó Chẳng ai biết Nhưng trước ánh mắt buồn phiền của mẹ Cô chỉ khẽ cười ái náy Người ta chăm một cái cây còn có ngày thấy nó lớn bỗng lên và xâm xoa triệu quả Nhưng những tháng những năm mẹ nuôi cô, mùa hạ chỉ thoáng đến đã giật lấy đi mọi thành quả của người Nhưng rồi cũng chỉ những trận cảm cuối năm là khiến mẹ lo lắng nhiều nhất Những lúc ấy cô thường sốc cao và không thiết ăn uống bất cứ thứ gì Mẹ sẽ xuống bếp nấu cho cô bác cháu thịt nóng hổi, đập vào thêm một quả trứng gà rồi ép cô ăn cho bằng hết mới thôi. Mẹ sẽ thoa dầu và đánh gió khắp đưng cô, sẽ lại đi xin lá thuốc và nấu nước cho cô xong, sẽ bắt cô rời xa máy tính, không được thức quá khuya, không được xem tivi quá lâu, không được uống nước ướp lạnh trong tủ lạnh, không được mở quạt máy trong lúc ngủ, và gồi đầu quá trễ vào buổi đêm. Những lúc bị ốm, cô chỉ nằm đó, chăn đắp đến ngực, nhỏ bé tuyệt đối, yếu ớt tuyệt đối và được mẹ yêu thương tuyệt đối. Có lẽ vì đã được bảo bọc một cách cẩn thận như thế trong một thời gian dài đến thế, mà sau khi xa mẹ, bắt đầu cuộc sống tự lập hoàn toàn ở thành phố vào năm 22 tuổi, cô đã ốm đến 5 lần chỉ trong một năm. Những lần ốm không có mẹ, cô những chỉ nằm đó, chan đắp đến ngực, trong căn phòng trọ tối tăm mốc, bụng lép kẹp, chỉ vì muốn cháu ăn liền nút dọi, nhỏ bé tuyệt đối Yếu ớt tuyệt đối Và đơn độc tuyệt đối Buổi trưa nắng to Căn phòng như bị nung đỏ Trong sức nóng hầm hập của mặt trời bên ngoài Cô nhớ đến bàn tay của mẹ Đôi bàn tay gầy guộc Nhưng mắt lạnh Cứ 10 phút một lần Lại áp lên trán cô Thăm dò thân nhiệt khi ấy Nước mắt chỉ trực rơi ra Vì thế cũng không có gì lạ Khi lần bị ốm ở Đà Nẵng đó Cô vẫn nhớ đến mẹ như mọi lần Khác chăng Chính là niềm mong mỏi, thổi thiếu thời Cũng đã theo đó tìm về trong cô Cô muốn đi du lịch ghế mẹ Muốn cùng mẹ đi đến một vùng đất Cả cô và mẹ đều chưa từng đi qua Cao nguyên với núi cao đồng rộng cũng tốt mà ra biển ngắm những con sóng đầu bạc Và cảm thương cho phận người ngắn ngũi Cũng rất hay Cô sẽ đỡ tay mẹ trên lối mòn Men theo triền đổi thấp Hoặc khoác tay mẹ đi trên bờ cát lúc hoàng hôn Cô cũng sẽ giúp mẹ chảy tóc vào buổi sáng. Khi vừa thức dậy, cha xoa bóp dịu dàng những khớp xương nhức mỏi của người trong giấc ngủ chập chờn vào lúc giữa đêm. Cô muốn chăm sóc cho mẹ. Hẹn như hai mươi mấy năm qua, mẹ đã và vẫn luôn chăm sóc cho cô. Giữa lúc sắp chìm vào mê mang và áo giác cho cơn sốc kia ra, cô bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa của người nhân viên khách sạn. Cô nghe giọng mình khẳng đặt khi lên tiếng bảo anh ta cướp vào vì cửa không khóa thoạt tiên là tiếng nắm cửa xoay vang kêu khe khẽ rồi đến tiếng chân người dài dạt bước vào phòng sau đó là một mùi thơm mà hẳn là của cháu trắng tỏa ra một tiếng cạch khẽ vang lên khi chiếc khai sứ đặt xuống bàn rồi tiếng bước chân cẩn trọng quay ra và cánh cửa khép lại cùng với một âm thanh khổ khóc nhỏ cô nhắm mắt lại tự hỏi không biết gián vẻ lúc ốm của mẹ như thế nào Ai sẽ là người nấu cháo thịt, bắt chó và nấu nước thuốc cho mẹ xong? Ai sẽ là người bắt mẹ phải ngủ thẳng giấc đến sáng, không được thức dậy quá sớm, chỉ để ra giường gom đầy những dụng lá khô và dọn rửa mới chén đĩa của bữa cơm tối qua? Ai sẽ ngồi bên cạnh trung giấc cho mẹ ngủ? Ai sẽ lấy nước và đưa thuốc tận tay cho mẹ uống? Ai sẽ 10 phút một lần đặt tay lên trán mẹ và tay còn lại lên trán mình, Để so xem thân nhiệt của mẹ đã giảm hay chưa Những khi mẹ ốm Cô đang làm gì Làng thang đầu đó trên đường phố Sài Thành Với tất cả chân dân Và cô đơn của tuổi trẻ Đi cùng bạn đến một rạp chiếu phim Và xếp hàng trong dòng người đông nghịch Để mua cho bằng được vé của suốt chiếu đầu tiên Một bộ phim đình đám trong năm Trong rũi bằng xe máy Trên con đường thiên lý xuyên Bắc Nam Nghe gió bạc tóc Nghe tự do bạc lòng Cũng có thể Khi cô đứng dưới chân cột cờ lũng cú Nơi Hà giang địa đầu tổ quốc Cảm nhận cái hạnh phúc trọn vẹn Của một người con được sinh ra Và lớn lên dưới bầu trời tự do Mẹ đã phải từ xuống bếp pha lấy ly sữa nóng cho mình Và nằm một mình trong gian buồn nóng nực đó Đôi khi mẹ sẽ cất tiếng gọi Nhờ ai đó lấy cho mình một ly nước Hay chút mức tắt Ngậm cho đỡ đắng miệng Nhưng rồi khi nhớ ra trong căn nhà quạnh quẻ ấy ngoài mình ra thì chẳng còn ai, mẹ sẽ im bặt đi, vừa nhắm mắt lại và thở khó nhọc trong một cơn ho mới vừa kéo đến. Vì tất cả những lẽ ấy đầu tháng 3 sau trận ốm, khi trở về Sài Gòn từ Đà Nẵng, việc đầu tiên cô làm chính là nộp đơn xin thôi việc ở công ty đang làm. Trong tờ đơn ở phần lý do cô chỉ biết đơn giản, cảm thấy nhớ và muốn quay về sống ở quê nhà một thời gian. Cấp trên của cô, người đàn ông ở đầu độ tuổi tứ tuần, đã gây dựng một mái ấm khang trang giữa lòng thành phố, sẽ không bao giờ hiểu được tâm tình của cô khác trẻ. Ngày thường anh ta chỉ thấy cô nhạy cảm và u buồn hơn mức cần thiết, một kẻ kém tin nhạy. Khi chẳng bao giờ xuất hiện trong các đám tiệc quan hệ xã hội hạn hẹp vì luôn từ chối đám đông và hết thảy cơ hội quý giá do nó mang lại. Sông những tour du lịch do cô ta thiết kế lại chiếm được khá nhiều cảm tình của khách hàng trong những cuộc khảo sát nhằm đánh giá hình ảnh công ty trong giới lưỡng hành nội địa. Đợt thi Vinatugai 2 năm trước cũng chính cô gái trầm lặng đó đã bất ngờ mang về giải ba ngoài mong đợi cho công ty qua số phiếu bình chọn xuất soát của lưỡng khách. Họ thích điều gì ở cô ta hay bị thu hút bởi những điểm nào trong tác phong làm việc? Đó là điều anh ta chẳng bao giờ có thể hiểu nổi mà cũng chẳng phải việc gì to tác. Công ty có thừa tài lực và uy tín để mỗi khi có đợt tuyển dụng số hồ sơ sinh việc nộp vào đủ sông sen, để một trưởng phòng như anh ta có thể tuyển nghi xét chọn. Không để tâm quá nhiều đến đời tư và lối sống của nhân viên là một trong những nguyên tắc làm việc cơ bản của anh ta. Thế nên khi nhận tờ đơn xin thôi việc của cô, ánh mắt của người đối diện chỉ thoáng qua một tiếng ngạc nhiên, rất nhanh. Rồi sau đó như đã hiểu ra tất cả, hoặc chẳng buồn màn đến gì cả, chỉ bình thản ký tên chấp thuận mà không một lần nhìn đến cô. Ra khỏi công ty, cô bắt xe đến nơi làm việc của anh cả, nhưng khi đến trước cổng tòa soạn, hỏi thăm người trực ban chị lại cho hay rằng anh cô vừa mới lên đường xuống miền Tây tác nghiệp từ tối hôm qua, có lẽ phải đến đầu tuần sau mới về. Cô nghĩ đến chị dâu và hai đứa cháu nhỏ đang độ tuổi bi bô tập nói. Nhưng ánh mắt cương quyết và luôn nhìn chằm chằm vào người đối diện suốt cuộc trò chuyện, khiến cô mệt mỏi nhiều. Cô bảo xe chuyển hướng đi đến một trường mầm non ở phía tây thành phố. Nhà trẻ sau mai, non như một khối rubik bảy màu tỏa sáng rực rỡ trong nắng sớm. Xuống khỏi xe, cô băng qua đường, đứng bên ngoài hàng rào sông sắc, nhìn vào đám trẻ nhỏ đang chơi đùa trong khoảng sân ngập bóng râm. Cô đưa mắt tìm kiếm hai đứa cháu của mình. Chúng đang chơi trò bập bên ở ngay giữa sân. Cô bước nhanh về phía đó rồi dãy tay gọi chúng. Hai gương mặt giống nhau như tạc cùng lúc ngoảnh nhìn về phía cô. Rồi như hai con chim non, chúng leo xuống khỏi bập bên, chạy ùa về phía cô. Niềm vui rạng rỡ bừng lên trên gương mặt. Cô ba, cô ba. Chúng reo lên gọi cô và đến đủ gần để cô có thể đưa tay qua hàng rào và sờ lên mái tóc tơ mịn màng của chúng. Nhìn vẻ hấn hở trên gương mặt chúng Cô tự trách mình Sao đã không mua theo một món quà bánh nào Nhưng chắc gì Những cô giáo mầm non đã hài lòng Với ý định ấy của mình Cô nghĩ thêm Chẳng phải họ coi sóc tất cả mọi thứ Và quyết định xem lũ trẻ có thể bỏ vào miệng Những gì hay sao Trong khi hai đứa cháu tranh nhau líu lo hỏi cô hết việc này đến việc khác Sao cô ba biết tụi con học ở đây Sao hôm Tết rồi về nhà Bà nội không thấy cô ba đâu Sao cô ba lại ở đây? Bố bảo cô ba không ngoan Nên đã bị ông ba bị tha đi mất rồi Cô ba ơi Cô giáo dạy tụi con thắt con cào cào bằng lá tre Nhưng chẳng có ai thắt đẹp bằng ông nội hết Mà ông nội thích ăn nhất là quả hồng ấy Cô ba Cô ba có phải qua đồng tiền sẽ nở ra Những đồng tiền thật không? Có thể dùng để mua kẹo múc Hay bánh snack bị khoai lang tay Cô vẫn chỉ im lặng ngắm chúng Sau cùng cô chỉ bảo chúng cô có việc phải đi rồi. Khi lục tìm trong túi sách, tình cờ trông thấy hai cây bút chì mới mua vẫn chưa kịp dùng đến. Cô lấy ra cho chúng, dút bè hai cái đầu tóc tơm mềm mực ấy thêm lần nữa, rồi xua tay bảo chúng quay vào. Chiếc bập bên khi nãy đã có người khác ngồi vào. Hai đứa cháu của cô bèn kéo lại chỗ cầu tuột và xếp hàng chờ đến lượt mình. Cô ngắm một lúc lâu, ánh nắng buổi sáng chiếu lên tóc chúng và màu hồng phớt đỏ của những bông qua 10 giờ nếp mình dưới chân hàng rào rồi quay đi trong lúc đứng ở bến chờ đón chuyến xe về nhà cô đi lại quầy trái cây gần đó và hỏi xem có quả hồng hay không vừa phe phẩy chiếc nón lá vừa dùng tay dán vệt trầu lem nhem quanh miệng bà chủ quầy trả lời rằng mùa này vẫn chưa có hồng bằng một giọng chẳng mấy nhiệt tình và rõ là chỉ nói thêm cho có bà hất mặt qua loa Xe phía mấy cháu quất vừa hỏi xem cô có muốn không. Thế nhưng cô lại gật đầu ngay mà chẳng chút do dự nào. Xoebit thả cô xuống ở đầu thị trấn, từ đó về nhà còn phải mất thêm 10 phút đi xe máy. Tôi Quất ôm trước ngực, giở sách khoác trên dai. cô vẫy tay gọi một chiếc xe ôm bên kia đường. Trời lúc này đã ngả dần về chiều, những cây me cổ thụ che dọc hai bên đường cứ xào xạc trong gió rồi thả xuống vô số những chiếc lá bé tẻo teo. Cô trông thấy một nhóm nhỏ họp chợ ngay trên vỉa hè, phía trước một sữa mộc chuyên nhận gia công các vật dụng trong nhà. Rất nhiều học sinh đang cử xe đạp về nhà sau giờ tăng lớp. Những quầy bán thức ăn đêm cũng đã dừng xong lờ bạc che trắng Nồi nước dùng sôi lục bục trên bếp thang đỏ hồng. Từ những vị nướng ngoài trời, chó cuốn đến mùi thịt cháy thơm nước mũi. Cô xuống ở đầu ngõ, đứng lại nơi đó một lúc lâu rồi mới đi bộ xuống con dốc dẫn về nhà. Những tán lá rộng của cây sa kê tinh xuống nền đất, những cái bóng nhiều khía cạnh. Cô nhớ lại, đã có lần nghe ai đó bảo rằng đỉnh đầu con dốc này là nơi nhìn trời đẹp nhất. Bước chân chậm lại, dở mắt ra xa, cô trông thấy những cụm mây trắng trôi lên lửng đâu đó trên đỉnh đầu ngọn tre. Con nắng cuối ngày gian mắt trên khắp các mái nhà trong xóm. Ngay cả buổi qua nhài ngày nào còn mới ngang dai cô Bây giờ cũng đã lừng lẫn cao vượt qua cả tường Cô đi thêm 10 bước nữa Cô giỏng tay nghe ngóng Thử xem có tiếng chỗ quét sơn nào đang sà sạc văng lên đâu đây Một đám con nít chơi đá bóng đuổi nhau chạy ù qua chỗ cô đứng Ý ới gọi tên nhau Vài cậu thanh niên trong xóm đang tụ tập bên bờ mương câu cá Nhưng còn nước lớn Giữa đám cây lá trập trùng của những ngọn cây dương cao Một làng khói trắng bảng lãng dần quanh, trong gió có mùi lá cháy và cỏ khô đưa đến. Cô nhắm mắt lại, cái dáng mẹ lom khom quét lá, cái bóng mẹ ngô một mình bên ngọn lửa, dừa nhen giữa khu vườn rộng. Cái cách mẹ thở phào nhẹ nhõm khi ánh lửa ngày càng đượm và tiếng tí tách rau gian. Bất cứ khi nào cô Linh tiếng gọi, mẹ đều sẽ ngoảnh lại. Cả khuôn mặt hồng lên vì lửa nóng và đôi mắt nhìn cô như muốn nói rằng, Con gái, sao con lại chậm thế, lửa đã gần tan rồi. Cô không nói cho mẹ biết về chuyện mình đã thôi việc. Cô chỉ bảo mình lấy hết phép nghỉ của hai năm qua, sẽ về ở với mẹ trong cả tháng này. Nghe thế còn chưa kịp mừng rỡ, mẹ đã tất tả đi quét dọn phòng cho cô ngay. Càng nhà vắng vẻ, cô ngó nghiêng hết trên dưới mà vẫn chẳng thấy bố đâu. Hỏi thì mẹ cho hay. Bố đã đi dự đám cưới một người bà con trong họ từ sớm, sẽ về ngay khi nào có thể. Cô thầm nghĩ, lẽ ra mình phải đoán ra ngay là bố vấn nhà chứ. Có khi nào bố ở nhà mà chiếc radio im tiếng được đâu nào. Cô đi xuống bếp, thấy trên bếp lửa là một nồi nước tho đang bắt đầu sổi bọt tăm. Một thanh củi cháy tàn trực rơi ra ngoài. Cô dùng kẹp đẩy nó vào trong và cho thêm vào hai ba thanh khác. Cái bếp ba chân ám bồ hống đen kịch, hầm trên là lưỡi cháy hừng hực, hầm dưới để ấp một lớp trò tàn màu xám trắng mịn màng. Cô ngồi xuống trên cái ghế nhỏ đặt ngay ngắn trước bếp lửa từ trước. Ngọn lửa nhảy múa trước mắt cô, tỏa hơi ấm mơ màng ra khắp căn bếp nhỏ. Nhánh cây mận một chỉa cạp vào mái nhà tạo nên âm thanh kèn kẹt mỗi khi gió thổi qua. Cô ngồi đấy, mặt tự gối, tóc kẹp dai. Láng nghe tiếng củi cháy Và tiếng lục đục dọn dẹp đồ đạc của mẹ ở nhà trên Những bông bóng nước nổi lên Ngày càng nhiều Rồi che nhau vỡ ra Tiếng lục bục gian lên to dần Cô bớt lửa Giới lấy hai chiếc bình thủy trên kẻ bếp Thật cẩn thận nhấc nồi xuống và đổ đầy nước vào Phần thư còn lại Cô mang ra pha vào nước tắm cho mẹ Sau đó cô đổ một lớp nước khác vào nồi Đặt lại trên bếp Chỉ cốt cho đám lửa còn sót kia cháy tàn hẳn. Lúc quay lên nhà trên, cô thấy căn phòng mình ngày xưa đã được mẹ quét dọn đâu vào đó. Cô mang đồ đạc vào phòng, soạn quần áo ra giường, nhét thêm vào giá sách chăm ba quyển vừa mua. Cất kỹ mớ thư từ cá nhân vào tủ, rồi nằm bệt ra sàn hồ lâu. Từ chỗ đang nằm, cô có thể nhìn thấy tấm ảnh chụp năm 17 tuổi của mình treo phía bên trên đầu giường. Trong ảnh cô mặc một loại quần yếm có hai dây đeo ngang dai, bên trong là áo sơ mi theo qua, cổ áo biền bèo, đứng trước một cánh đồng qua ở Đà Lạt, cười rạng rỡ trong nắng. Chuyến du lịch kỷ niệm của năm cấp 3 ở vùng cao nguyên phố núi cũng là lần đầu tiên cô đi đến một nơi xa xôi nào đó. cô bỗng nhớ tới cuộc hẹn ở Hội An vào đầu tháng 4 đến. Lá meo đến tận 1 tháng sau khi gửi đi, cô mới nhận ra đã có nhầm mất một ký tự trong địa chỉ người nhận. Nếu không có sự nhầm lẫn ấy, liệu cô sẽ nhận được một hồi âm nào đó thay vì chỉ là khoảng im lặng dài 30 ngày trăn trở vừa qua. Cô nghiền ngẫm cái suy nghĩ ấy hàng chục lần trong đầu mình và cuối cùng như mọi khi lại nhớ đến gương mặt người thanh niên ấy cùng với giọng thương ngắn gọn đến độ khiến người nhận được phải phiền lòng. Khi tháng tư về, bên chân cầu An Hội, hoa đăng thắp sáng đêm trăng rằm.